Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bẩm sinh từ trong bụng mẹ hơn nữa thể trạng của bé không giống như những đứa trẻ bình thường cho nên khả năng tự phục hồi cũng còn đang bỏ ngò lầm lúc này đã lo lắng đến cực độ g tiếp tục nói với một giọng điệu có phần gây gắt thì óm lại là có thể chữa được cho con từ không lấy vòng vo mãi này anh bình tĩnh đi hiện tại chúng tôi cần phải theo dõi thêm thì mới có thể biết được thằng bé cũng còn quá nhỏ để có thể dùng biện pháp điều trị thông thường Tôi khuyên gia đình của anh nên chuẩn bị tinh thần cho điều sống nhất có thể xảy đến. Là gì? Đó là thằng bé sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại sau này. Tệ nhất là nó có thể bị liệt vĩnh viễn. Trời đất ơi! Nghe cái tin này xong thì dùng như thốt lên một cách ngỡ ngàng. Lâm lại bắt đầu trở nên tức giận gã liền gắt. Các người làm gì con tôi phải không? Chứ nó hoàn toàn bình thường. Chúng tôi sẽ kiện bệnh viện. Chắc hẳn vừa rồi trong lúc thăm khám, có ai đó đã làm cho nó bị té ngã đúng không? Cái giả thiết mà Lâm đưa ra có thể có lý và dễ dàng chấp nhận trong lúc này Nhưng nó chỉ tồn tại cho đến khi vị bác sĩ dẫn đến phòng máy quay để xem Có mấy đoạn phim ghi hình lại thì thằng cu tí hoàn toàn không có vấn đề gì cả Nó nằm yên trong phòng bệnh để khám Lúc này thì Lâm mới cứng hỏng, gã ôm lấy vợ rồi thốt lên Thật sự là như vậy sao? Trời đất ơi con tôi! Vị bác sĩ lắc đầu chấn an Hai người cứ bình tĩnh đi, hiện tại thì vẫn chưa thể xác định được gì hết. Còn nước còn tát, thôi tạm thời cứ để bé ở lại bệnh viện theo dõi. Tình hình khá hơn thì sẽ được trở về. Mặc dù không muốn một chút nào, nhưng Lâm cũng đành phải nghe theo. Vừa mới đưa vợ con từ bệnh viện về có chưa đầy tuần lễ, mà bây giờ phải găn gói quay trở lại. Hay tin bà Tư cùng gia đình của Dung lo lắng lắm. Họ kéo vào trong bệnh viện và cũng ngỡ ngàng khi nhận thông báo của bác sĩ. Cuối ngày, Dung vẫn ở trong bệnh viện để chăm con, còn Lâm thì lái xe đưa bà Tư quay trở về nhà, bởi người già thường không chịu nổi mùi bệnh viện lâu. Về đến nơi, Lâm mệt mỏi lắm, gắn nằm vật ra cái bộ ghế sofa rồi thở dài thường thượt. Cơn mệt mỏi làm cho Lâm cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ. Và cũng từ trong giấc mơ này, sự kinh hoàng đã bắt đầu xuất hiện. Sau một hồi chìm trong một màu tối đen, Lâm nhận ra mình đang đứng ở một sân nhỏ, Mà cái khoảng sân này có phần quen thuộc lắm. Chưa kìm thắc mắc thì có hai bóng người nhanh chóng lướt qua trước mặt của gã. Lâm càng ngỡ ngàng hơn khi gã nhận ra. Hai cái bóng người này không phải ai khác là hình ảnh của gã và tin ăn mày năm xưa. Và cái khoảng sân mà Lâm đang đứng ở đây chính là cái sân sau ngôi nhà của Huệ. Cái gì vậy? Mình mình đang nằm mơ sao? Lâm thầm hỏi bản thân của mình tất cả như một đoạn phim diễn ra trước mắt của Lâm vậy. Gã Tinh Minh và Tiên Ăn Mày chui vào trong căn nhà cổ Huệ qua tấm vách tre ở gian sau. Lâm cũng nhanh chóng bước vào sau. Sơ viện bên trong diễn ra cũng giống như lần năm xưa vậy. Đầu tiên là thằng bé con của Huệ bị ném vào tường dẫn đến chấn thương mà chết, còn Huệ thì bị cứa dao vào cắt ngang cổ. Giờ đây chứng kiến lại cảnh tượng ấy mà Lâm thất kinh lắm, nhưng rồi ánh mắt của gã lại chăm chú hướng thẳng vào trong nồi. Nơi có một cái vật nhỏ nhỏ được đặt ở trong đó Hai mắt của Lâm bắt đầu trộn ngược lên gã lắp bắp Cái, cái gì? Lâm hốt hoảng lắm Bởi cái vật nhỏ nhỏ trong đôi kia Chính là chiếc xe đồ chơi Mà chiếc xe này nó giống y hệt chiếc xe Trong đống quà tặng của thằng cu tí Mà gã đã trông thấy lúc sáng Cùng lúc ấy Lâm Thí Huệ Tên ăn mày và đứa bé kia đồng loạt đứng dậy Chỉ thằng tay vào gã rồi cười lên Vừa cười máu từ trong miệng cổ họ cứ ào ạt tuôn ra hết sức kinh dị. Lâm sợ đến mức xanh cả mặt vùng vẫy tháo chạy rồi bừng tỉnh. Khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thì Lâm đắp bật dậy, vội vàng chạy ngay vào trong gian phòng chứa đồ. Bên trong tối thôi ánh đèn vừa bật lên thì như một sự trùng hợp. Thứ Lâm nhìn thấy đầu tiên đó chính là chiếc xe đồ chơi. Thậm chí đáng nói hơn là ở trên chiếc xe lúc này, Có một vật gì đó đo đỏ giống như là máu vậy. Quá kinh hãi Lâm chạy tới vừa lít chiếc xe rồi đạp nó vỡ tan tành ở dưới đất. Xong rồi gã lấy điện thoại gọi cho Dung. Cô vợ vừa bắt máy chưa kịp hỏi gì thì Lâm đã nói trước với một giọng hết sức gấp gáp. Ai? Là ai tặng cái xe đồ chơi? Anh nói gì? Em không hiểu. Cái xe đồ chơi nhỏ màu vàng là ai tặng? À là nó hả? Em cũng không biết chỉ thấy là một người phụ nữ chuyển tới bảo là người dùng người quen. Mở hình như nó gửi kèm một cái thiệp nữa, em để ở trong hộp tù đó. Sáng giờ lưu Bu quá cho nên chưa có kịp đọc, chắc là bạn anh gửi mà có chuyện gì thế? Sao anh lại Chưa kịp nói hết câu thì Lâm đã nhanh chóng cúp máy. Gã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net